chuyện xuyên không trọng sinh hạnh phúc tái sinh. Editor: Yun Yuki. Đọc bởi Lily. Chuyện này được phát trên trang Audio Chuyện Đào Mai. Chương 77. Cảnh báo. Tiểu Thất vui vẻ cười híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Triệu Duy Kỳ kéo yên nhiên, nhắc nhở nói: Biểu Muội, người mau về nhà đi, đừng để phụ mẫu ngươi lo lắng. sau này đừng chạy loạn nữa ta lo ngươi sẽ bị người nào đó lừa. Yên Nhiên lo lắng dặn dò, nhìn thấy bộ dạng Tiểu Thất hoàn toàn tin tưởng nàng, khiến lòng nàng mềm mại. Sau khi lau mồ hôi trên trán hắn, Yên Nhiên thu hồi khăn lụa. Nếu ta là người xấu thì sao? Lý Tì tỷ không phải là người xấu Tiểu Thất biết. Yên Nhiên nhìn đôi mắt Tiểu Thất tràn đầy tín nhiệm, nàng nở nụ cười chua xót. Tiếp trước không ít lần mẫu thân nhắc nhở nàng đừng quá tin tưởng trinh nương yên nhiên tỏ vẻ hung ác nói. Ai nói, ta là người xấu ta hay tính kể người khác. Tiểu thất, sau lưng yên nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp yên nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một lão giả mặc y phục bình thường khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt hình chữ quốc chữ quốc hát mày rậm có ba tròn râu đôi mắt ôn nhuận quang mang giống như một lão tiên sinh hồi hương dạy học. Phụ thân, tiểu thất chạy đến bên người lão giả chỉ vào yên nhiên, nói. Nàng là Lý Thị Thị, phụ thân chính là Lý Thị Thị đã dạy tiểu thất rất nhiều thứ. Tiểu thất đứng bên người lão giả trừng mắt nhìn yên nhiên. Tiểu thất thích Lý Thị Thị, đáng tiếc nàng đã có người trong lòng, nếu không tiểu thất nhất định sẽ để phụ thân đi ăn bình hầu phụ cầu thân. Lão giả sùng địch nhéo nhéo hai má tiểu thất cẩn thận đánh giá yên nhiên cùng triệu ruồi kỳ. Tiểu Nhi khiến hai vị chê cười rồi. Không có gì, thất công tử rất cơ chí. Triệu Duệ Kỳ lễ phép nói. Triệu Công Tử có rãnh không? Lão Hù có thể thỉnh Triệu Công Tử đi trả lâu ngồi một lát được không? Lão Hù có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Triệu Công Tử? Chú thích Lão Hù ý là người giả yếu vô dụng. Triệu Duệ Kỳ nhìn yên nhiên thấy nàng không phản đối, liền chắp tay nói. Mời! Triệu rời kỳ cùng lão giả vừa đi vừa đàm luận thơ từ văn vẻ tiểu thất đi bên cạnh lão giả yên lặng lắng nghe. Yên nhiên đi phía sau, nhìn vẻ mặt nàng vẫn bình thản không có gì khác lạ. Nhưng bàn tay bên trong tay áo của nàng đã nắm chặt thành quyền thể hiện trong lòng nàng đang kích động. Là đương kim bệ hạ, lão giả cùng biểu ca nói chuyện rất vui vẻ là đương kim bệ hạ. Tiếp trước yên nhiên đã từng gặp hoàng thượng một lần, lúc ấy hắn vì thất hoàng tử mà khóc nức nở. Yên nhiên nhìn tiểu thật, hắn chính là thất hoàng tử à, là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất. Nhìn sắc mặt tiểu thất hồng hào khỏe mạnh thân thì có chỗ nào không tốt. Lão già cùng triệu Duệ kỳ nói chuyện rất vui vẻ có khi tiểu thất cũng xen mồm vào. Triệu Duệ kỳ nhìn tiểu thất cười nói, Tất công tử có trí tuệ hơn người ta rất bội phục. Lão già rất tự hào cười nói, hắn là nhi từ mà ta thương yêu nhất cũng là nhi từ thông minh nhất. Yên nhiên ngồi bên cạnh Triệu Duệ Kỳ thay bọn hắn châm trà cũng không nói gì nhiều. Nhìn lão già có ý thưởng thức Triệu Duệ Kỳ yên nhiên nở nụ cười. Điều ca sẽ có mười mấy năm yên bình. Nếu thất hoàng tử không bị nhiễm bệnh qua đời, không chừng cừu hoàng tử cũng không thể làm hoàng đế. Yên nhiên không ngờ tiểu thất coi nàng như tỷ tỷ, chỉ cần hoàng đế nắm giữ hoàng quyền không có ác cảm với biểu ca, thì biểu ca có thể giữ vững vị trí thế tử. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Lúc yên nhiên hoàn hồn, đối diện với đôi mắt sáng trong suốt của tiểu thất hai má yên nhiên ửng hồng, thẹn thùng. Không có cười cái gì? Lão giả nhìn yên nhiên cười từ ái, yên nhiên càng xấu hổ đỏ mắt tiểu thất giống như hiểu ra. Tỷ ra tỷ tỷ nghĩ tới triệu ca ca. Tiểu thất phụ thân từng nói với ngươi thế nào? Không được vô lễ. Phụ thân, nhi tử nhớ rõ. Tiểu thất lấy tay bịt kín đôi mắt, nhưng ngón tay lại tách ra triệu rùi kỳ nói. Lão tiên sinh, nàng là biểu muội của ta. Thành mai trúc mã, biểu ca biểu muội là nhân duyên tốt. Trong giọng nói của lão giả mang theo cảm hoài, tiểu thất đưa tay đặt lên tay lão giả khuyên giải an ủi nói. Phụ thân, mẫu thân chưa từng trách người. Yên nhiên hơi nhíu mày, thân mẫu của thất hoàng tử có thân thế rất thần bí. Có người nói nàng là công phi cũng có người nói nàng là nữ tử dân gian, mặc kệ là loại truyền thuyết gì. Thì thân mẫu của thất hoàng tử cũng là nữ tử duy nhất khiến hoàng đế ghi nhớ trong lòng. Mà nữ tử thần bí kia lại chưa từng xuất hiện, lại mang theo sự trung tình của đế vương. Tiếp trước sau khi thất hoàng tử qua đời, trong hoàng cung cũng không có hoàng tử hay công chúa được sinh ra, hoàng đế hạ thánh chỉ không tuyển tú. Lão già cô đơn lắc đầu, nếp nhăn càng hiện rõ trên khuôn mặt. Là ta miễn cưỡng mẫu thân ngươi dám đem nàng giữ lại bên người, nàng có trách ta hay không ta hiểu rõ. Sao nàng có thể không trách hắn, nếu không phải hắn vận dụng quyền lực cao nhất thì sao nàng chịu bầu bạn bên cạnh hắn. đối với nàng mà nói chết là một loại giải thoát thứ duy nhất nàng luyến tiếc là tiểu thất cũng là như thử duy nhất mà nàng lưu lại cho hắn lão giả nhìn tiểu thất trong mắt tràn đầy thư ái tình thương của người làm phụ thân yên nhiên mím môi nàng cũng thương tiếc tiểu thất vì thế nàng mở miệng hỏi tất công tử gọi là tiểu thất cho tiểu nữ mạo muội hỏi một câu có phải hắn xếp thứ bảy ừ tiểu thất có sáu ca ca hai đệ đệ Ánh mắt lão giả sắc bén yên nhiên biết nàng bị hoàng thượng quan sát tuy đương kim bệ hạ là người quân phong. Chú thích quân phong là người sống nề nếp theo cách sống của binh đội, Nhưng không có nghĩa là hắn không cáu kỉnh, nếu yên nhiên đã mở miệng thì sẽ không hối hận. Tiểu thất còn sống, không giống như kiếp trước chỉ sợ tương lai phát sinh biến hóa gì đó. Yên nhiên cũng muốn một công đôi việc hoàn toàn chấm dứt cơ hội kế vị của cửu hoàng tử. Yên nhiên trầm ổn nói. Nhìn lão tiên sinh cũng lớn tuổi, nhìn tiểu thất thì... Chắc đại công tử cũng đã thành ra lập nghiệp rồi. Lão tiên sinh là tôn tử vây quanh. Lão giả nói. trưởng tôn chỉ nhỏ hơn tiểu thất một chút. Đại ca lớn hơn ta 10 tuổi, lục ca cũng lớn hơn ta 5 tuổi. Tiểu thất có lòng thuần thiện thích cùng đám huynh trưởng thân cận ở chung một chỗ ta thấy lão tiên sinh rất yêu thương tiểu thất nhưng... yên nhiên bình thản nói nhưng gia đại nghiệp đại khó tránh có chút phân tranh lúc trước có chuyện tranh giành gia sản của an cúc bác phủ đã nháo ra một trận chê cười nào có một chút tình cảm huyết nhục gia tộc bệ hạ anh minh đã sớm giải quyết chuyện này nhưng trường từ nhỏ nhất của an cúc bác phủ lại bị hại chết hắn là người đáng thương nhất biểu muội nói chuyện này làm gì triệu ruệ kỳ xin lỗi lão già giải thích Nàng cũng là người thiện tâm dễ mềm lòng, không chịu được cảnh người một nhà người lại vì thức vị mà tranh đấu với nhau. Nàng, nàng nhìn tiểu thất lại nhớ tới hai đồng đáng thương kia an quốc bác yêu thương nhất chính là vị trưởng tử nhỏ nhất này. Yên nhiên cúi đầu triệu rời kỳ giải thích vừa đúng lúc bệ hạ là người anh Minh sẽ suy tính nhiều hơn. Yên nhiên nhỏ giọng nói. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đưa rất nhiều thứ tốt cho một người còn không có cách gì, để tự bảo vệ mình thì không phải là thương hắn, mà là hại hắn. Nếu An Quốc Bác có thể hiểu được điểm này, thì tiểu hài đồng mới 6 tuổi kia cũng không chết sớm, hắn cũng không bi thương đau đớn đến hư thân thể cuối cùng An Quốc Bác phủ bị hủy đan thư thiết khoán. Từ xưa đến nay có bao nhiêu huân quý danh môn vì tranh đấu mà bị hủy đan thư? Chú thích thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội có nghĩa là người không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc. Cũng có thể mang đến tai họa. Đôi mắt tiểu thất lóe sáng ai đối tốt với hắn, hắn đã phân biệt rõ ràng. Nếu không phải gặp được yên nhiên ở cửa đảo Hương Thôn thì hắn có thể đã ăn điểm tâm tầm độc. Lúc này yên nhiên lại nhắc nhở phụ thân hắn tiểu thất cảm động, lại giả vờ vô chi nói. Ca ca ta rất yêu thương ta, ta lại không muốn tranh đấu cái gì với bọn hắn, lý tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có ai hại ta. Lúc nãy thần sắc tiểu thất có chút biến hóa, lão già đang trầm tư không phát hiện ra. Nhưng yên nhiên lại nhìn thấy rõ ràng, không hổ là đứa nhỏ trưởng thành trong hoàng cung, ngây thơ cũng có hạn. Vị nào làm phụ mẫu trưởng bối mà không hy vọng như từ bọn họ hiếu ái, huynh hiếu đệ cung. Chú thích huynh hữu để công nghĩa là anh em hòa thuận thân ái tôn kính lẫn nhau. Nhưng người có thể làm như khổng dung nhường Lê thì rất ít huống chi khổng dung chỉ cho Lê mới có được thanh danh to lớn như vậy. Chú thích khổng dung nhường Lê là câu chuyện trong Tam Tự Kinh. Yên nhiên chưa bao giờ nghe nói có vị huynh trưởng nào nhường tước vị Lê không thể nào so sánh với phú quý quyền lực. Tiểu thất kính trọng huynh trưởng không tranh đoạt vị trí thái tử cùng bọn hắn. Sẽ khiến bệ hạ vừa lòng. Giờ này ngày này tranh đoạt vị trí thái tử càng diễn ra ác hệt nếu tiểu thất vẫn được hoàng đế coi trọng lại không có cách bảo hộ hắn chu toàn. Thì sớm muộn gì hắn cũng đi đến tử lộ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không phải tiểu thất không thông minh mà là hoàng tử sẽ không có người nào ngu xuẩn. Nhiều người đấu với một mình tiểu thất rất có khả năng sẽ là ngọc trai tranh chấp ngựa ông đắc lợi. tiếp trước cửu hoàng tử chính là nhờ như vậy mới ngồi lên ngai vàng, trước khi bệ hạ băng hà cửu hoàng tử vẫn nội liễm điệu thấp che giấu rất sâu. Trừ chuyện thú thê tử là quận chúa của những dương vương phủ thì không có gì đặc biệt. Lão già thổi nhẹ lá trà, nếp nhăn trên khóe mắt lộ rõ, không biết sao lại thở dài. Nhị tử thiếu sợ không có cách gì tiếp nhận cơ nghiệp tổ tông, nhị từ nhiều ta lại không thể nào lựa chọn. xem ra như từ của lão tiên sinh đều không chịu thua kém mới có thể khiến người khó xử như thế. ở dưới bàn triệu ruệ kỳ cầm tay yên nhiên đại hạ cho rằng vô luận lập đích lập trường hay là lập hiền lập yêu đều không thích hợp thích hợp thích hợp lão tiên sinh cười lớn hay hai chữ này dùng rất thỏa đáng thích hợp như trung dung nhưng tập trung nhiều ưu điểm mà không phải chỉ có một ưu điểm lão tiên sinh nói Hôm nay lão phu gặp được hai vị tiểu hiếu, trong lòng lão phu rất vui sướng, Nữ dương vương phủ đã có người nối nghiệp an bình hầu phủ giáo dưỡng khuê nữ rất tốt. Phụ thân tiểu thất cũng cảm thấy lý tỷ tỷ rất tốt. Tiểu thất chớp chớp mắt nhìn yên nhiên. Hai ngày nữa ta tìm lý tỷ tỷ chơi đùa. Lão giả nói, người làm tốt công khóa mới được xuất môn. Yên nhiên đã nhắc nhở, hắn không thể vì cưng chiều tiểu thất mà mặc hắn phóng túng. Người bên cạnh hắn quá ít đưa hắn giao cho thân mẫu của cửu hoàng tử chiếu cố, không phải là thượng sách. Hoàng đế đều là người đang nghi tuy nàng rất hiền lành, nhưng không phải là thân mẫu của tiểu thất nàng cũng không thăng được hoàng phi. Trên đời này sẽ không có người nào không đau tiếp thân sinh nhi tử mà đau tiếp nhi tử của người khác. xác trời không còn sớm, lão giả dẫn theo tiểu thất cáo biệt yên nhiên cùng triệu ruồi kỳ. yên nhiên phúc thân hành lễ triệu duệ kỳ chắp tay nhìn theo phụ tử lão giả rời đi biểu muội hắn là loại người gì yên nhiên ngẩn đầu nhìn triệu duệ kỳ nếu ta nói hắn là bệ hạ biểu ca tin không tin triệu duệ kỳ đứng đối diện yên nhiên biểu muội ta vĩnh viễn sẽ không hoài nghi muội triệu duệ kỳ xoay người đi ở phía trước yên nhiên yên nhiên đi theo sau hắn nhẹ giọng nói Biểu ca kiếp này ta sẽ không giữ chân biểu ca ta cũng không tùy hứng nữa, sẽ không thương tổn biểu ca. Triệu rùi kỳ giật mình, xoay người nhìn yên nhiên cười nói. Tốt. Chuyện được phát trên trang audio chuyện Đào Mai. mươi 78, Ban Thưởng. Triệu ruồi kỳ gặp được bệ hạ yên nhiên cao hứng vô cùng. Sau khi trở về hầu phủ yên nhiên tươi cười sáng lạn Lúc dùng vãn thiện An Bình Hầu cùng Nhu Nương liếc mắt nhìn nhau rồi yên lặng không nói gì. Yên nhiên dùng vãn thiện xong, ngồi bầu bạn với Nhu Nương một lúc rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. An Bình Hầu nâng đỡ Thế Tử nói. Ta thấy Thế Tử Điện Hạ là thật lòng chờ đợi yên nhiên nếu tùy tiện phản đối sẽ khiến hai hài tử không dễ chịu cũng phá hỏng tình cảm nhiều năm giữa bọn chúng. Nhưng mà, nếu đại tỷ không... Ta còn có thể chia rẽ bọn chúng sao? Đại tỷ không chịu được bao lâu nữa, đương nhiên trinh nương sẽ gả vào, phụ thân sẽ không thay đổi chủ ý. Nhu nương xoa chán. Cũng không phải là ta lo lắng trinh nương, nếu nếu nếu đã biết trinh nương khó đối phó, sẽ không tin tưởng nàng nữa. nếu nữ nếu nữ là ta dưỡng, nàng không phải là người vụng về cái gì cũng không biết. Ta lo lắng nhất là Thái Phi Điện Hạ, nàng vẫn không thích yên nhiên, có đạo hiếu đè nặng yên nhiên, sao nàng có được những ngày tự thải? Dù thế tử Điện Hạ có yêu thương Yên Nhiên hơn nữa thì Thái Phi Điện Hạ vẫn tổ mẫu của hắn, Trinh Nương lại là người sát ngôn quan sát ta đoán nàng nhất định sẽ dùng Thái Phi Điện Hạ gây khó xử cho Yên Nhiên. Chú thích sát ngôn quan sát nghĩa là tùy mặt gửi lời thăm dò ý thứ qua lời nói và sắc mặt đoán ý qua lời nói. An Bình Hầu Trần An Nhu Nương Cái phì điện hạ không thể không thích yên nhiên, chưa nói đến chuyện yên nhiên xuất thân từ nhất mạch thương truyền hầu phủ, so với văn gia tiểu thư thì mạnh hơn nhiều chỉ nói. Lão gia, lão gia trong công ban thưởng, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sai người đến ban thưởng. Ở đại minh đôi khi đế vương sẽ ân thưởng cho huân quý liệt hầu, sức ảnh hưởng của an bình hầu phủ đối với chuyện triều đình không nhiều. lại không phải là sùng thần của bệ hạ, trừ ngày Tết Hoàng thượng ân thưởng cho mỗi liệt hầu, thì an bình hầu phù rất khó nhận được ban thưởng khác. Bệ hạ ban thưởng là đại biểu cho trình độ ân sủng cùng tín nhiệm an bình hầu có chút vui sướng cũng có ngoài ý muốn. Sai người bài trí hương án, nên đón thái giám tổng quản cùng nữ quan bên phía hoàng hậu nương nương phái tới. Yên nhiên nghe được tin này, là có thể đoán được bệ hạ muốn ban thưởng cho nàng, nhưng lại không thể ngờ, hoàng hậu nương nương cũng sẽ đưa đồ vật tới đây. Nàng im lặng quỳ gối sau lưng phụ mẫu, thái giám tổng quản lớn tiếng tuyên chỉ: An Bình Hầu giáo dưỡng tốt nhi nữ trường tử hoai hùng bất phàm, vì nước tận trung, đích nữ thông minh thanh tú, phẩm hạnh dai như đáng thưởng. An Bình Hầu áp chế kinh ngạc dập đầu nói. Tạ chủ Long Ân. Hoàng hậu nương nương truyền phượng chỉ an bình hầu phủ đại tiểu thư Lý Thị Yên Nhiên dịu dàng hiền thục là điền phạm, khuôn mẫu, khuê thú trong kinh thành, đặc biệt ban thưởng một đôi ngọc như ý, một đôi châm ô kim hoàn, hai thanh ngà voi bảo phiến, bốn viên nam hải chân châu, đặc mệnh Lý Thị Yên Nhiên ba ngày sau tiến công tham gia châm hoa yến. Khấu tạ Hoàng hậu nương nương ân điền Yên Nhiên tiếp nhận ân thưởng của Hoàng hậu nương nương, rồi nâng nhu nương đứng dậy. Nhù nương giật mình yên nhiên có thể tham gia châm hoa yến hội sao? Nhưng hiện tại không tiện hỏi. Đưa hầu bao ban thưởng cho thái giám truyền chỉ cùng nữ quan, sau đó hạ lệnh cho tổng quản trong phù tiễn bọn họ rời phủ. Có thể được hoàng hậu nương nương ban thưởng cũng không phải đơn giản là nàng được an ninh công chúa yêu thích. Hay là, tất điện hạ được giao cho hoàng hậu nương nương nuôi nắng? Nếu đúng như vậy yên nhiên càng lo lắng. Chuyện này còn không phải là khiến cho tất cả mọi người đều đối phó thất hoàng tử. Dưỡng bên người hoàng hậu nương nương chính là trường tử. Chẳng lẽ hoàng thượng nghe không hiểu. Yên nhiên nói thất hoàng tử cần bảo hộ nhưng không phải là loại bảo hộ này. Nhu nương cùng An Bình Hầu nhìn yên nhiên đang trầm tư suy nghĩ. Nhu nương cười hỏi. nếu nếu muốn mặc gì khi tham gia châm hoa yến? ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị thật tốt, tranh thủ khiến nữ nữ diễm áp quần phương. Yên nhiên lắc đầu nói, nữ nhi không muốn diễm áp quần phương. Nương y phục trang sức nữ nhi tự mình chuẩn bị, nương đang hoài thai, thân mình quan trọng cần nghĩ ngươi nhiều. Yên nhiên ngồi bên người nhu nương, nhìn thấy phụ thân vẫn còn kinh ngạc, yên nhiên đem mọi chuyện hôm nay nói cho phụ mẫu nghe. Nữ Nhi từng nghe phụ thân nói đến bệ hạ, nữ Nhi suy đoán có lẽ là bệ hạ. An Bình Hầu cười gật đầu. Đây là cơ duyên ngàn năm một lần của ngươi cùng thế tử điện hạ ta cũng không thể ngờ các ngươi chỉ xuất môn có một lần đã gặp được bệ hạ. Lão gia nói rất đúng yên nhiên được Hoàng hậu nương nương khen ngợi, sau này sẽ không có người nào dám lắm miệng phá hủy thanh danh của yên nhiên. Nhù nương vì tiền đồ của nữ Nhi mà vui sướng. Có thể vào cung tham gia châm hoa yến hội không phải nhìn xuất thân, hay xem tài hoa, nhưng không phải ai cũng có thể đi. Năm rồi nữ nữ rất muốn tham gia châm hoa yến, lần này được hoàng hậu nương nương ân chuẩn, sao ta có thể bỏ mặc khiến người ủy khuất. Nữ nữ có thể hết khổ, nương đương nhiên sẽ vui mừng. Yên nhiên cười đau xót. Nương! An Bình Hầu nhìn nhu nương cả hai người đã không còn lo lắng đến chuyện yên nhiên gả vào nhữ dương vương phủ. Thái phi điện hạ khó có thể bỏ qua yên nhiên, tiểu thư có thể được hoàng hậu nương nương khen ngợi rất ít. Thái phi để ý nhất chính là thể diện của nữ dương vương phù chỉ cần yên nhiên đủ xuất sắc được quý nhân yêu ái. Không chừng nữ dương vương thái phi sẽ tự mình từ tới cửa cầu thân. An Bình Hầu đã sớm có chú ý, nữ dương vương thế tử muốn thú yên nhiên phải khiến nữ dương vương tự mình đăng môn cầu thú. chuyện này không đơn giản là cho an bình hầu phủ sĩ diện quan trọng nhất là thể hiện vương phủ rất coi trọng yên nhiên qua hôm nay yên nhiên không kém gì huân quý danh môn trong kinh thành chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai nữ dương vương phủ nhàn nương nghe xong tin tức này cười rất vui vẻ sai người gọi nhi từ tới hỏi những gì xảy ra Nhàn Nương cẩn thận hỏi thăm tướng mạo của vị lão già kia tràn đầy kinh hỉ nói với Triệu Duệ Kỳ, hắn chính là bệ hạ Kỳ Nhi có cơ duyên tốt, biểu muội cũng nói hắn là bệ hạ, Nhi từ cùng bệ hạ cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là biểu muội. Hai người các ngươi là một thể, bệ hạ nói các ngươi là thanh mai trúc mã chính là xem trọng hai người các ngươi, yên nhiên tốt ngươi cũng sẽ tốt. Nhàn Nương nói, đợi phụ thân ngươi từ Giang Nam trở về. Ta sẽ thỉnh hắn cùng Thái Phi đi an bình hầu phụ cầu thân. Việc này nên sớm định ra, đỡ phải xảy ra chuyện gì đấy. Triệu rùi kỳ thần bí cười nói. Liền nghe theo mẫu thân. Kỳ nhi, hay là ngươi muốn làm cái gì? Đợi nhi từ qua mùa thi hương, rồi bẩm với mẫu thân cũng không muộn. Nhàn nương cũng không truy vấn nữa, nhi từ trưởng thành tự có chủ ý. Mà tình trạng thân thể của nàng cũng không cho phép nàng bảo hộ triệu Duệ kỳ cả đời. Sau khi dặn dò hắn cẩn thận giữ gìn thân thể, nhàn nương để triệu Duệ kỳ đi đọc sách. Nhà nương nhìn thưa tín từ Giang Nam truyền về. Vương gia thật đúng là mệnh đào hoa, vương phủ lại chuẩn bị có thêm một vị phu nhân. Chủ tử, nô tỳ đã đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, người. Người sẽ không thay đổi chủ ý à? Nhà nương lắc đầu cười nói Sống lâu mấy ngày hay chết sớm mấy ngày đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Có đôi khi người còn sống lại không tranh được người chết không phải huyền như là một ví dụ sao. Lúc ta còn sống khỏe mạnh luôn hy vọng vương gia có thể hiểu ta. Nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác khiến ta thất vọng lạnh tâm. Này ta đã sắp chết cả đời ta quật cường kiêu ngạo cũng nên buông xuống. Nhà nương nhìn đình viện ôn nhu nói Vì kỳ nhi ta phải khiến vương gia cả đời này nhớ kỹ ta, khiến người trong thiên hạ nhớ kỹ nữ Dương Vương phi phong hoa tuyệt đại như thế nào. Trình nương có làm nhiều chuyện hơn nữa cũng không qua được ta, một khi vương gia muốn phế kỳ nhi thì hắn không có cách gì ngăn chặn miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 79. Hồi kinh. Sau khi Yên Nhiên vào cung tham gia châm Hoa yến hội, tuy không có tài nghệ bằng các quý nữ danh môn từ lâu đã thành danh. Nhưng Yên Nhiên dựa vào một khúc Phượng Hoàng Niết Bàn, đã hoàn mỹ diễn tấu ra phong tư Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh dương cánh bay cao, nhạc khúc ý cảnh không ai có thể sánh bằng. Không phải ai cũng có cơ hội niết bàn trọng sinh, một khúc này khiến thế nhân ấn tượng. Mà Yên Nhiên lại còn bầu bạn bên người An Ninh công chúa, khiến Yên Nhiên càng được coi trọng. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đối xử không mặn không nhạt với đám danh môn quý nữ. Nhưng đối với yên nhiên lại có thêm mấy phần yêu mến, hay nói chuyện với nàng. Điều này càng tăng thêm địa vị của yên nhiên, người bên ngoài hỏi an ninh công chúa, có phải yên nhiên là đồ đệ của nàng? An ninh công chúa thiếp mới nói, ta rất muốn nhận yên nhiên, nhưng người có thể làm sư phụ của nàng chỉ có thể là những dương vương phi. Yên nhiên được thế nhân khen ngợi, sau khi nàng hồi phủ cũng không thấy gì vui sướng tự nhốt mình ở trong phòng. Một lần lại một lần đàn tấu trường tương tư, nhu nương đứng ở cửa nghe một lúc rồi lắc đầu thở dài rời đi. Yên nhiên trưởng thành, nhưng cũng có rất nhiều phiền não có khi nhu nương lại muốn nữ nhi như lúc ban đầu, vĩnh viễn không biết đời người gian khổ. Tiếp nhận quyền cầm giữ hậu viện từ tay nhàn nương thái phi cũng không thể xử lý mọi chuyện bằng lực của mình. nàng cũng không thể bãi bỏ quy củ do nhà nương chế định ra dù sao vương phủ ở trong tay nhà nương rất phú quý và tôn quý còn dần dần trở thành đệ nhất danh môn trong kinh thành nàng biết nặng nhẹ trừ phát tác với vài hạ nhân mà ngày xưa xem không vừa mắt thì nàng chủ trì vương phủ cũng không khác gì nhà nương lúc này vương phủ nằm trong tay nàng không cần xem sắc mặt của nhi thức nhữ dương vương thái phi cảm thấy hết sức thỏa mãn, nàng giờ này ngày này mới có quyền hành đầy người. Cũng vì Trượng phu không tin nàng, bỏ qua nàng đem vương phủ giao cho nhà nương. Hôm nay đối với nàng mà nói mười mấy năm hốt khí rốt cục cũng bình phục. Tâm bình khí hòa tâm nhãn sẽ cao thêm một tầng thái phi tâm tâm niệm niệm muốn làm vương phủ vĩnh viễn phú quý. Nàng cũng không khó chịu với Nhàn Nương nữa, đối với chuyện Nhàn Nương lựa chọn Yên Nhiên cho tôn tử cũng không quá mức chán ghét như lúc đầu. Nhất là nghe nói Yên Nhiên được đế hậu yêu thích an ninh công chúa coi trọng. Bất quá Thái Phi vẫn kiên trì muốn Triệu Duệ Kỳ phải thú văn ra tiểu thư. Nàng chỉ có một tôn tử là Triệu Duệ Kỳ có tổ mẫu nào mà không đau thiếp tôn tử. trước kia vì có khúc mắc với nhàn nương lại biết không thể mượn sức tôn tử nên đối với hắn có chút lãnh đạm dạo này triệu duệ kỳ không chỉ có tình trạng thân thể truyền biết tốt mà học kỵ xả cũng rất xuất chúng triệu duệ kỳ có thời gian sẽ đến bầu bạn bên cạnh thái phi cùng nàng đánh bài nhàn thoại việc trong phủ trong lúc đó tổ tôn hai người thân mật hơn một chút lúc nói chuyện phiếm triệu duệ kỳ sẽ nói đến chỗ tốt của yên nhiên thái phi từ từ phai nhạt thành kiến với yên nhiên Yên nhiên trong lời triệu rời kỳ là hoạt bát ngây thơ, hiếu thuận chân thành. Tùy Thái Phi vẫn nghĩ để yên nhiên làm thế tử Phi thì hơi kém, nhưng lão ma ma bên cạnh nàng rất nhiều năm lại khuyên giải nàng. Nếu đối với mọi chuyện mà thể tử Phi không cần người quan tâm, sao người còn có lạc thú? Thái Phi cân nhắc một lúc cũng thấy có lý, giống như nhà nương, nào có chịu nghe nàng nói. Văn gia tiểu thư nhìn thì dịu dàng kính cẩn nghe theo, nhưng biết người biết mặt không biết tâm. Yên nhiên dễ dàng khiến nàng nhìn thấu vui giận, so với người bằng mặt không bằng lòng thì tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là yên nhiên có thể mang đến sự chú ý của đế hậu, điểm này khiến Thái Phi rất vừa lòng. Tuy nàng vẫn không lập tức tỏ thái độ, nhưng có khi nàng sẽ sai người đưa cho yên nhiên một ít đồ vật này nọ. Sau khi lão ma ma khuyên nhủ Thái Phi xong, nhận được rất nhiều bạc so Triệu Duệ Kỳ ban thưởng. Hơn nữa Triệu Duệ Kỳ còn ra mặt giải quyết chuyện thị phi của nhi thử nàng. Sau khi nhàn nương nghe xong, vui mừng nở nụ cười Triệu Duệ Kỳ không phải chỉ sùng nịch yên nhiên, mà hắn còn hiểu rõ hàm nghĩa của hai chữ bảo vệ. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Nửa tháng sau, Nhữ Dương Vương xử lý chuyện ở Giang Nam ước định Sang năm sẽ thú chắc phi vào cửa, sau đó hắn mang theo ân nhân cứu mạng hồi kinh. Ở trước mặt nhà Nương, Nhữ Dương Vương có chút xấu hổ, giải thích nói. Không phải bản vương không tuân thủ hứa hẹn, mà thật sự là nàng đã cứu bản vương ta vốn định đem nàng lưu tại trong nhà chờ cưới chắc phi xong sẽ nâng nàng vào cửa. Nhưng mà, ngoại gia của nàng, bản vương thật sự lo lắng. nhàn nương ở bên trong bức xèm che lưu ly li, nhìn thiếu nữ đang nhắm hai mắt cúi đầu đứng im thân thể ốm yếu tới gần đệm mồi trong mắt hiện lên hứng thú là nàng cầu vương ra mang nàng trở về không phải nữ dương vương mê muội nhìn dáng vẻ nhu nhược khiến hắn muốn yêu thương nhàn nương lúc rời khỏi kinh thành hắn vẫn nghĩ tới trinh nương nhưng càng tưởng niệm nhàn nương nhiều hơn Nàng rất cần hắn bảo hộ cả đời nhàn nương ngang ngược cương cường, trước lúc Lâm Trung lại lộ ra dáng vẻ nhu nhược thật khiến Nữ Dương Vương quyến luyến. Sợ nhàn nương hiểu lầm hắn, Nữ Dương Vương giải thích nói: "Nàng cố ý ở lại ngoại gia, chỉ là thấp giọng khóc xin khẩn cầu bản vương đừng quên nàng." Hoài Châu rất nhiều điêu dân, bản vương lo lắng phụ mẫu nàng. lo lắng bọn họ đem nàng gả cho người khác nói thế nào thì nàng cũng là ân nhân cứu mạng bản vương vì bản vương hút độc rắn cũng coi như là người của bản vương sau bức rèm che thiếu nữ nghe thấy lời này liền quỳ xuống đất kính cẩn thành thật cúi đầu giọng run rẩy nô thì không dám cầu làm vương gia phu nhân khẩn cầu vương phi điện hạ chấp thuận cho nô thì hầu hạ vương gia vương gia đối với vương phi là tình thâm ý trọng nô thì không dám hy vọng xa vời chỉ là tình thế bức bách nô thì không có cách nào trơ mắt nhìn điện hạ bị chết vì rắn độc không phải vương gia có lỗi với vương phi điện hạ là nô thì khiến cho hai người khó xử đôi mắt lượn lờ hơi nước nàng khẽ nâng đầu nhìn về phía nữ dương vương không hối không hận không oán nàng nhìn ra nữ dương vương rất để ý nhàn nương có chút tán thưởng vương gia là người si tình nhàn nương híp mắt nhẹ giọng nói Hoài Châu không chỉ có nhiều điêu dân, còn có rất nhiều oán nữ si tình, vương ra đụng phải nàng. Nhữ Dương Vương nói, nhàn nương là bản vương không đúng, mang người về mà không nói với nàng một tiếng. Lời này coi như là giải thích đi, nhàn nương càng hứng thú, vuốt vốt làn váy, nhàn nương nói. "Ngẩng đầu ta xem, nô thì gặp qua vương phi điện hạ. Trước mặt nàng là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người tuy không so được với đám di nương trong phủ có da thịt trắng nõn nhưng lại có hơn mấy phần phong thái mạnh mẽ. Có thể thiết kế cục diện vây khốn nữ Dương Vương, nhà nương đối với nàng cũng có chút kỳ vọng. Dựa theo mưu trí của nàng cũng đủ làm Trinh Nương bận rộn một chút nàng hầu hạ nữ Dương Vương sớm hơn Trinh Nương gần 3 năm. Lại có ân cứu mạng, nàng không phải là người có thể dễ dàng quét dọn Người cứu vương gia một mạng cũng đã cứu toàn gia chúng ta, một khi vương gia xảy ra chuyện không may, vương phủ sẽ suy sụp. Nhàn nương nói lời cảm tính, nhữ dương vương cầm tay nhàn nương an ủi nói. Ta không sao. Nhàn nương nói. Trước khi ta an bài ngươi ở trong vương phủ thì ngươi phải học quy củ ở vương phủ, không phải ta khỉnh thường ngươi, dù sao người ngươi hầu hạ lại là nhữ dương vương ta sẽ sai người giáo dưỡng ngươi thật tốt. Sau khi chắc Phi vào cửa, ngươi chính là vương gia phu nhân, tuy vì khuất ngươi, nhưng sau này nếu ngươi sinh nhi nữ, vương gia cùng kể Phi sẽ tăng cấp cho ngươi. Vương Phi điện hạ. Sao nàng có thể ngờ được vị vương Phi trước mặt này? Mệnh đã không còn lâu. Lúc nàng nhìn thấy nhà nương, nàng đã có chút hối hận, mẫu đơn trói mắt như vậy, làm sao còn để ý tới nhánh hoa ven rừng. Vương gia rất dễ quên nàng. Nô thì nguyện ý hầu hạ vương phi điện hạ. Tôi, người có phần tâm này là được rồi, người hầu hạ vương gia thật tốt, học tốt quy củ, trong vương phủ còn có vài vị di nương, qua hai ngày nữa ta sẽ an bài ngươi đến gặp các nàng, ngươi cùng các nàng cũng không giống nhau, ngươi không chỉ là ân nhân của vương gia, mà còn là ân nhân của chúng ta. Nhàn nương cười rộng lượng phân phó. Mở tư khố của ta, lấy ra mười thước gấm vóc, 10 thước gấm tư xuyên, bốn bộ trang sức, sáu hộp chân châu trụi rác lấy viên dạ minh châu lúc ta xuất giá mang theo cũng đưa cho nàng coi như là tấm lòng cảm kích của ta. Nô thì, nô thì khấu tạ đại ân của Vương Phi Điện Hạ. Người dẫn nàng đến bái kiến mẫu thân, khẩn cầu mẫu thân an bài chỗ ở cho nàng. Tuần mệnh Vương Phi. Để các nàng rời đi, nhàn nương nói với Nhữ Dương Vương. Trong phù mẫu thân phải thay ta gánh vác trách nhiệm, mẫu thân còn để ta an tâm tĩnh dưỡng, ngay cả thỉnh an cũng miễn, mỗi ngày đều phái người đến hỏi thăm tình trạng của ta, ta thật có lỗi với mẫu thân, đáng lẽ nàng phải an hưởng tuổi già, lại phải vì ta mà lao tâm lao lực. Mẫu thân sẽ không trách nàng. Nhàn nương rũ mi, lông mi dài che lấp đôi mắt. Vương già đã đi một đường dài vất vả, hãy trở về lạc ngọc đảo nghỉ ngơi đi, có cái gì muốn nói? Ngày mai nói. nhàn nương nữ dương vương nâng cằm nhàn nương lên thương tiếc nói nàng vẫn cứ quật cường như thế bản vương lưu lại được không nhàn nương cố nén tức giận thân mình của ta không thể hầu hạ được ngươi nữ dương vương gần sát vào nàng đôi môi muốn dán vào hai má gầy yếu của nàng ta còn có vài chuyện muốn nói với nàng nhàn nương ta muốn ở lại với nàng Trong lòng bàn tay của Nhàn Nương đầy mồ hôi lạnh, bắt lấy đệm chăn cưỡng chế ghê tởm đưa mắt nhìn đi nơi khác. Ta không thể lây bệnh khí cho ngươi. Vương ra, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nhàn Nương tránh thoát khỏi Nhữ Dương Vương, nằm xuống xoay lưng về phía hắn, thì thảo nói. Ta mệt mỏi. Nhữ Dương Vương đứng ở trước giường, nhìn Nhàn Nương rất lâu, đi thương, mất mát thở dài rồi xoay người rời đi. Nhàn nương tràn đầy nước mắt cay đắng, giang ma ma đau lòng nói. Chủ tử, sao người phải khổ như vậy? Thì gia giả làm vẻ mặt như vậy cũng không có khó khăn, ngươi xem ta diễn có tốt không? Nhàn nương lau nước mắt, cười nói. Một đời này của hắn mới là đáng buồn nhất tuy cuối cùng ta vẫn thất vọng, nhưng ít nhất cũng biết cái gì là thật tình. Hắn đã từng thích ta, ta cũng không phải đơn phương tương tư. Nhưng sau khi ta đi, nữ nhân ở lại bên người hắn có ai đối xử thật lòng với hắn. Trình nương cầu có được một người có thể cho nàng sống an nhàn vinh hoa, hắn mang về vị ân nhân cứu mạng lại cầu phú quý. Vậy còn hai vị trắc phi kia, nếu không phải vì gia tộc thì sẽ không đồng ý gả vào vương phủ làm trắc phi. Thật đáng buồn cho những dương vương, nếu không có thân phận vương gia thì hắn còn lại cái gì? Chủ tử, nhàn nương nở nụ cười. Giả ý vĩnh viễn không thật long, ta thật lòng hy vọng một ngày nào đó hắn có thể nhận ra, đáng tiếc ta không nhìn thấy, nếu ngươi thấy hãy đến trước mộ phần của ta nói với ta một tiếng. Không cần ta đối với hắn vô tình không hận, không niệm, không oán. Nếu như có kiếp sau, hắn cũng chỉ là người không liên quan mà thôi, vĩnh viễn không ảnh hưởng đến ta. nữ Dương Vương Hồi Kinh kéo ra cuộc đời tinh quang sáng mời của nữ Dương Vương Phi là màn diễn xuất đẹp mắt nhất hoàn mỹ nhất. Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. chương 80 Phụ tử Nhà nương ngủ yên ổn, còn nữ dương vương ở lạc ngọc Đảo lại tràn trọc ngủ không yên. Dù đôi mắt đã nhắm lại, thì hắn vẫn có thể trông thấy nhàn nương, nữ dương vương xoay người, hạ nhân trực đêm bên ngoài hỏi. Vương già muốn uống trà sao? nữ dương vương ngồi dậy, phủ thêm áo khoác nói. Người không cần vào. Dạ. Hắn xuống giường, đi đến bàn tròn, rót một ly nước trà còn nóng, nhẹ nhàng nhấp môi. Cứ nghĩ đã quên mất chuyện cũ, lúc này lại nhớ. Lúc tân hôn hắn kinh diễm nhìn Nhàn Nương tuyệt mỹ động lòng người từng cùng nàng cầm sắt cùng minh, hai người cùng ở chung một chỗ. Sau đó hắn cầm binh xuất trinh, lúc đó hắn rất khổ sở, không muốn chia lìa Nhàn Nương. Hắn còn nhớ rõ Nhàn Nương cười nói với hắn. Chúc vương gia đắc thắng khải hoàn, vương phủ đã có ta lo liệu duy trì, vương gia hãy an tâm. Hắn không biết lúc người khác ra trận thê tử bọn họ sẽ nói cái gì, nhưng nhàn nương giống như không hề luyến tiếc hắn. Sau đó hắn mất tích trên chiến trường, nhàn nương ở trước kim loan điện dâng ra huyết thư, lại ở trong thiên lao sinh hại như tử Vương tử phủ quốc lại lưu luyến si mê nhàn nương. Tất cả đều đè nặng lên ngực hắn, hắn tránh né nhà nương trọn huyền như dịu dàng coi hắn là trời. Nhà nương không cần hắn, có hắn hay không có hắn, nhà nương vẫn sống rất tốt. Có ý nghĩ này, nên hắn cùng nhà nương liên tiếp khắc khẩu. Đáng lẽ chiến công của hắn là độc nhất vô nhị, nhưng nhà nương làm thế. Người bên ngoài luôn nói, hắn thú được vương phi tốt càng nghe hắn càng bất hòa với nhà nương. Hắn muốn nhìn xem, không có hắn sủng ái duy trì, nhà nương có thể sẽ chịu thua, sẽ biết không có gì có thể thay thế hắn. Lúc trước nhà nương vẫn luôn bình thản, đến nay hắn đã không đợi nhà nương chịu thua được nữa. nữ Dương Vương không thể không thừa nhận, nhà nương vĩnh viễn sẽ không cúi đầu trước mặt hắn, chỉ sợ bệnh của nàng càng ngày càng trầm trọng. nữ Dương Vương đau lòng, nhà nương càng quật cường, hắn càng muốn tới gần nàng. Cả đêm này, Nhữ Dương Vương ngủ không an ổn, thức sớm rửa mặt trải đầu thu thập chỉnh tề, rồi đi thỉnh an Thái Phi ở ngay cửa sân của Thái Phi, lại gặp Nhi Tử triệu Duệ kỳ đang luyện kiếm. Phụ Vương An Khang Lúc Nhữ Dương Vương ở Giang Nam cũng đã đi tìm danh y bắt mạch, phần lớn đều nói hắn không thể có con nối dòng. Lúc đó hắn mặc thường phục đến cầu khám, sau khi danh y biết hắn không thể có tự uyển chuyển đề nghị hắn, nên lo lắng cho Nhi Tử thừa tự Kỳ nhi, triệu Duệ kỳ là nhi tử thừa tự duy nhất của hắn, nhữ dương vương đối với triệu Duệ kỳ có chút khóc mắc Trước kia sở dĩ hắn không thích triệu Duệ kỳ không mưu không lược thể chất ốm yếu. Chỉ vì nhi tử ốm yếu bị sinh non là vì hắn, lúc đối mặt với triệu Duệ kỳ, hắn cảm thấy áy náy. Hơn nữa nhữ dương vương phủ nhiều thế hệ theo quân, nhi tử văn nhã sẽ chặt đứt truyền thừa vương phủ. nhưng hiện tại trong lòng của nhữ dương vương huyết mạch nối dòng so với truyền thừa vương phủ còn quan trọng hơn nhưng khi hắn hồi kinh lại nhìn thấy triệu duệ kỳ thay đổi vẫn nho nhã như cũ nhưng thân mình không còn suy yếu sau khi triệu duệ kỳ luyện kiếm thân thể so với trước kia càng thêm rắn chắc vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh không còn tái nhợt người kéo được mấy thạch cung bẩm phụ vương Triệu Duệ Kỳ cung kính với Nữ Dương Vương, không giống lúc bình thường tùy ý trò chuyện với nhàn nương. Tám thạch. Chú thích một thạch bằng 15 cân, một cân bằng 500g. Tám thạch bằng 120 cân bằng 60kg. Triệu Duệ Kỳ luyện tập bắn tên bao nhiêu ngày hắn vẫn còn nhớ, ngắn ngày như vậy đã có thể kéo ra tám thạch cung cứng, Nữ Dương Vương kinh hỉ nói. Giỏi, kỳ nhi tiến bộ không nhỏ. Đi, phụ thân dạy ngươi bắn tên. Dạ, Phụ Vương. Phụ tử hai người tới luyện võ trường trong vương phủ. Từ nhỏ Triệu Duệ Kỳ vẫn mong đợi phụ thân coi trọng. Nhưng mỗi lần đều thất vọng có thể được phụ thân chỉ điểm là mơ ước của hắn. Triệu Duệ Kỳ tập trung bắn tên, bắn ra mấy mũi tên đều ở chính giữa hồng tâm, nữ Dương Vương vui mừng khen ngợi. Tốt Kỳ nhi bắn rất tốt. tuy mưu lực của Triệu Duệ Kỳ có vẻ non nớt nhưng Nhữ Dương Vương vẫn hy vọng nói lời thấm thía. Luyện tập kỷ xã có thể làm tướng lĩnh, nghiên học binh pháp mới có thể làm chủ soái Nhị tử nhớ kỹ. tư thế bắn tên của ngươi có chút không đúng, dùng sức không nhỏ, nhưng sức lực mũi tên bay đi không đủ ở trên chiến trường sẽ không xuyên được khôi giáp của kẻ địch. Nhữ dương vương điểm mũi chân cầm cung, đặt mũi tên nhọn đem dây cung kéo thành hình trăng tròn. buông dây cung phanh, mũi tên nhọn đâm xuyên thấu qua hồng tâm triệu rời kỳ kính nể nói. phụ vương mới là thần bắn có muốn học không khẩn cầu phụ vương chỉ giáo nữ dương vương vòng nhi thử vào trước ngực tay đè tay dậy hắn dùng sức thế nào khuỷu tay đặt ở độ cao nào triệu duệ kỳ liền hiểu rõ nữ dương vương càng có hứng thú dậy trong lúc vô tình phụ thử bọn họ đã kéo gần quan hệ thân thuộc nữ dương vương thấy triệu duệ kỳ có tiến bộ rất vui vẻ nói cứ luyện tập theo cách này kỳ nhi có thể vượt qua ta Triệu Duệ Kỳ che đi lãnh ý trong đôi mắt thần phục nói. Vậy còn phải là rất lâu rất lâu, mới có thể bằng tám phần phụ vương. Nhữ Dương Vương cười nói. Không có chí khí thánh nhân từng dạy, trò giỏi hơn thầy là chuyện thường, ngươi phải có chí khí hơn phụ thân mới đúng. nhìn từ nhất định sẽ cố gắng. Nhữ Dương Vương dẫn Triệu Duệ Kỳ đi thỉnh An Thái Phi, vừa đi vừa công khóa Triệu Duệ Kỳ. Nhữ Dương Vương cũng không còn nghiêm khắc không cho phép hắn học kinh sử từ tập. Thậm chí hắn còn đem một chút sự tình có nội dung sâu sắc trên triều đình, lời lẽ dễ hiểu giảng giải cho Triệu Duệ Kỳ nghe. Triệu Duệ Kỳ có thu hoạch quý giá kinh nghiệm xử sự, sự cách làm người. Cái phi thấy phụ tử bọn họ cùng đến thỉnh an nàng rất cao hứng, như từ tôn tử là chỗ dựa lớn nhất cho nàng dựa vào. Giữ phụ tử bọn họ ở lại dùng bữa, phụ tử tử hiếu, khiến mặt mày Thái Phi vui vẻ. Nhị tử hiếu thuận, tôn tử cũng rất hiếu thuận, nàng ở trong vương phủ giữ quyền quản gia, như vậy nàng cũng không còn gì tiếc nuối. Chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai. mẫu thân, mỗi ngày phụ thân đều dạy nhị tử một canh giờ binh thư, một canh giờ tiễn pháp. Nhàn nương cầm lực trải luồn tóc trước ngực, từ trong gương nhàn nương nhìn thấy nhị tử đang ái náy. Nhà nương xoay người, nói. Nhị thử đến bên người nương. Yên nhiên là người duy nhất mà triệu rời kỳ muốn bảo vệ thương tiếp đối với mẫu thân, hắn chỉ có kính ngưỡng, ngồi bên gối mẫu thân. Mẫu thân. Lúc bị phụ thân vắng vẻ, nhà nương nói với hắn, phụ thân không phải không thích hắn, mà là ái náy, không có cách gì đối mặt với hắn. Lúc đó Nhàn Nương cùng Nhữ Dương Vương khắc khẩu càng nhiều, mà nàng cũng chưa bao giờ ở trước mặt Triệu Duệ Kỳ nói Nhữ Dương Vương không tốt. Năm đó Nhàn Nương tới Kim Loan điện áp chế miệng lưỡi dèm pha của thế nhân, nhưng phụ thân. Triệu Duệ Kỳ đặt tay lên đầu gối mẫu thân, rốt cuộc phụ thân đã bỏ lỡ bao nhiêu. Kỳ nhi ta cùng phụ thân ngươi ân ân hoán hoán không liên quan đến ngươi. Ngươi là cốt nhục của hắn, kính nể hắn là điều phải làm. Nhàn nương buông chiếc lực bàn tay vuốt ve khuôn mặt triệu duệ kỳ đôi mắt ôn nhuận sáng mời nam nhân mà mạnh nhàn nương ta coi trọng sao có thể là người có tài trí bình thường Cũng không thể vì hắn thay lòng đổi dạ bạc đãi ta, mà khiến phụ tử bọn ngươi phản bội kết thù. Gả cho phụ thân ngươi là chính ta tự chọn, ta sẽ không cho phép mình hối hận. Hắn kỵ xạ cầm binh bố trận, không phải tướng lĩnh nào cũng có thể sánh bằng. Năm đó hắn phong nhã hào hoa, là người khiến ta quyến luyến ái mộ chỉ là... Chỉ là hắn không phải là phu quân của ta. Là phụ thân bỏ lỡ người, là hắn sai lầm rồi. Nhà nương lắc đầu. Mai lan trúc cúc mỗi loài mỗi vẻ, mẫu đơn phú quý, không phải ai cũng sẽ yêu thích quý trọng. Đúng sai đối với ta mà nói đã không còn quan trọng. Người cùng vương gia là phụ tử, huyết mạch tương liên cùng vương gia phụ tử tử hiếu tương lai sau này đối với người đối với yên nhiên rất có lợi, vương gia coi trọng đau tiếp nghi tử thì vị trí của người bất kể ai cũng không thể dao động. ngươi không cần vì ta mà bất hòa với vương gia cũng không cần áy náy thứ ta để ý nhất không phải này đó mà là ngươi có trôi qua tốt hay không hạnh phúc hay không nương giọng triệu ruồi kỳ nức nở hốc mắt ẩm ướt nhàn nương xoa đầu hắn kỳ nhi nhớ rõ phải đối xử tốt với yên nhiên giả như thư sẽ rất thương rất thương biểu muội ai cũng không thể ăn hiếp nàng Yên nhiên là chính ta nhìn nàng trưởng thành, lại là chân truyền của ta, không có ngươi, người khác cũng không ăn hiếp được nàng. Nhàn nương cười thở dài. Có nàng ở bên cạnh ngươi, ta càng yên tâm. Một người là nhi thư của nàng, một người là đồ đệ kế tục y bát của nàng, nếu bọn hắn hạnh phúc ân ái cả đời, sẽ bù lại cả đời tiếp nuối của nhàn nương. Ngoài cửa hiện lên bóng dáng của triệu ma ma, nhàn nương nói. Ngươi đi đọc sách đi, nương còn chờ ngươi đỗ Trạng Nguyên. Nương, người nhất định phải đợi như thử đỗ Trạng Nguyên. Có khi nào ta đáp ứng chuyện gì với ngươi mà không giữ lời? Triệu Duệ kỳ lau khóe mắt, đứng dậy đi thư phòng khổ học. Yên Nhiên khiến hắn nhận biết đương kim bệ hạ, có cơ hội này, Triệu Duệ kỳ càng kiên định nói. Cử tử trong thiên hạ, vị trí Trạng Nguyên ta muốn. Chủ tử, người vương gia mang về đã an bài, các vị di nương hỏi thăm tin tức nghe nói Thái Phi đem nàng an bài ở Thính Âm Phường. Không cần quan tâm đến nàng, nàng là người đối mặt với kế Phi ta không cần phân tâm. Nhàn nương cười nói, người sai người truyền tin tức cho yên nhiên, ngày mai để nàng đến vương phủ. Dạ, triệu ma ma giúp nhàn nương đứng dậy thấp giọng nói. Vương gia hồi kinh cửu tiểu thư ở trùng đậu cung. Có phải cửu tiểu thư sẽ viết thư cho vương gia không? Trinh nương sợ vương gia quên nàng, nhất định sẽ viết thư. Trong mắt nhàn nương hiển tinh quang, nói. Sai người nói cho Thái Phi biết chưa gà vào vương phủ đã nhớ thương vương gia. Vương gia bị sắc đẹp mê hoặc nhưng Thái Phi lại không dễ lừa gạt. Nữ tử chưa gà đã đệt kinh hồng truyền thư tình cho vương gia. Thái Phi điện hạ không thích loại nữ tử ngà ngớn như vậy. Sau này cửu tiểu thư vào phủ sẽ nếm mùi đau khổ. Người đừng xem thường nàng, nàng sẽ khiến Thái Phi thay đổi cách nhìn, chẳng qua khiến nàng hao phí chút sức lực mà thôi. Người nói xem có thể Thái Phi Điện Hạ sẽ ghét cửu tiểu thư hay không? Khiến nàng không vào được vương phủ. Thái Phi coi trọng nhất là quyền trưởng quản trong vương phủ và vương gia. Vương gia thích người nào, dù trong lòng nàng không vui thì vẻ mặt cũng không phản đối. Trinh Nương ở trùng đầu cung 3 năm, Thái Phi còn có thể cầm giữ vương phủ 3 năm, hưởng qua loại tư vị này, sao Thái Phi có thể đồng ý buông tha quyền lợi? 3 năm sau kế Phi tôn tức đều nhập môn, Thái Phi sẽ tin tưởng ai? Trinh Nương vì muốn có danh thanh tốt, sẽ không tranh đấu việc chủ trì bếp núc với yên nhiên. Trinh Nương rất cẩn thận, huống chi ta cũng sẽ không cho nàng có cơ hội tranh quyền. Nàng phải tiếp thị chi lễ kế phi với ta, sao có thể so với thế tử phi mà vương phủ cầu có. Nhàn nương ngồi trên kháng sàng, triệu ma ma lót thảm dưới chân nàng. Nhàn nương đưa tay xoa chán, tự hỏi thật lâu, sau đó nói. Trước kia trong lòng ta luôn suy nghĩ vì vương gia, sợ hắn vướng mắc đem chuyện cũ đẻ ép xuống, nay vì kỳ nhi ta phải chuẩn bị thật nhiều. Lúc trước ta có thể áp chế, thì lúc này cũng có thể khơi mào cho thế nhân biết. Chủ tử An Ninh công chúa tới thăm. Sao nàng lại đến đây? Nhàn Nương sững sốt một lúc rồi nói: "Mau mời An Ninh công chúa vào."